các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. hôm nay huyền trang rất là vui khi được gặp lại quý thính giả của hẻm ngôn tình ngay sau đây huyền trang sẽ gửi tới các bạn câu chuyện có tựa đề giang ngốc với tổng tài của tác giả minh tinh ừ, rất hay hước thú vị các bạn đừng nên bỏ qua nhé bên trong là không khí hết sức quỷ dị một người đàn ông trẻ tuổi phẫn nộ chừng mắt nhìn cô gái tóc ngắn đối diện gặp quỷ đi Đề nghị của cô tôi không chấp nhận Hắn cắn răng quát Cô gái tóc ngắn tào nhã vòng tay trước ngực Đôi môi mê người hơi gận lên tia đùa cợt Cười lạnh Vậy anh chờ tập đoàn Minh Thái Huy Hoàng biến mất vĩnh viễn đi Nói xong Thân mình cao giáo của cô đứng lên Quay người đi ra ngoài nhưng lại bị ngăn lại Cô cuối cùng muốn gì Trong mắt người đàn ông trẻ như tóe lửa Tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái vậy Tôi nghĩ tôi đã nói rõ ý của mình rồi Cô ngạo nghễ liếc nhìn hắn, hắn hư một tiếng rồi nói Mẹ cô vốn chỉ là tình nhân của cha tôi thôi, bà ta không có tư cách để ngồi lên vị trí nữ chủ nhân của tô ra. Trước lúc mẹ anh tát mẹ tôi trước mặt mọi người, quả thật tôi không nghĩ muốn mẹ tôi thay thế vị trí mẹ anh. Nhưng rất đáng tiếc, vị mẫu thân vốn xuất thân là tiểu thư khuê cáp của anh có một hành vi khiến người khác rất chán ghét. Cô đang đùa cợt chợt lạnh mặt.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 Cô gái không thèm để ý, vậy vẽ tay Vậy anh chờ xem Hệ thống mạng của tập đoàn Minh Thái bị tê liệt Mọi bí mật bị tung hê cho đến khi phá sản Rồi đến gặp tôi mà khóc Xú nhà đầu, làm người thì đừng quá đáng Hắn bực tức đấm đấm lên tường Hận không thể làm thịt cô gái trước mắt Anh mà còn dám gào thét, chửi bới tôi Tôi sẽ càng làm quá đáng hơn đấy Cô cười tàn khóc Tưởng tượng một chút Đại thiếu tô gia vốn sống trong nhung lụa Một khi mất đi vị trí thái tử tập đoàn Minh Thái Thì giá trị con người sẽ rơi xuống đến đâu đây Cô Địa vị của anh Quan trọng hay tài phú và tương lai Anh sẽ kế thừa quan trọng hơn Cô cố ý thở dài Rất khó lựa chọn sao Có điều kẻ thông minh đều chọn về sau Tôi đoán tô đại thiếu gia chắc cũng thế chứ Người đàn ông trẻ tuổi nhăn mày dậm tự hỏi Hắn răng co, giò dự Tuy hắn rất không cam lòng mình bị tiểu nhà đầu này răng bẫy Nhưng cô gái này là một cô gái cực kỳ thông minh Cô có thể không cần tốn sức Mà dễ dàng phá hủy hệ thống mạng của công ty Vốn rất tốn kém đầu tư Địa vị của mẹ Tài phú của hắn Bên nào nặng, bên nào nhẹ Hắn oán hận trừng mắt nhìn về mặt cô gái như mèo đùa chuột Nếu tôi đáp ứng yêu cầu của cô Cô có thể cam đoan lợi ích của tập đoàn Minh Thái Sẽ không bị cô ý thiếp nữa Nếu anh cam đoan địa vị của mẹ tôi trong tô da không bị lung lay Hắn do dự hồi lâu cuối cùng như hạ quyết tâm lớn, gật đầu Ok, tôi có thể đáp ứng yêu cầu của cô Nhưng tôi cũng có một yêu cầu Thế ư, anh nói đi, tôi sẽ suy nghĩ Cô không hề để ý nói Từ nay về sau tôi không hy vọng cô lại động chạm gì đến tập đoàn Minh Thái Mặt khác tôi muốn cô vĩnh viễn biến mất trước mặt tôi Đừng để cho tôi ở cái đất Hồng Kông này mà nhìn thấy cô Cô gái hơi chần trừ Một lúc sau cô cười lạnh Ánh mắt nhìn đối phương đầy ẩm lạnh Tôi nghĩ tôi sẽ làm theo mong muốn của anh Đài Bắc 4 năm sau Cơ lạc bộ thể hình Châu Dương là phòng tập thể hình nổi tiếng ở Đài Bắc Nơi này chỉ những người có thể hội viên mới được vào Hội phí hàng năm cao ngất Những người thuộc tầng lớp tri thức bình thường khó mà trả được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 Bên cạnh khu tập thể hình xa hoa là khu nhân viên nghỉ ngơi, vài nữ huấn luyện viên sắc mặt vô cùng tồi tệ từ cửa đi vào. Cô ta căn bản không phải là đang đánh tennis, mà là cuồng ngược đãi người khác thôi. Ai da, đau quá. Một người khác chợt vật bừng cầm oán hận. Lại còn đánh thẳng bóng vào mắt người khác, không biết đầu óc cô ta có bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net